các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. bác thường khép kín cửa ra vào nhưng đêm nay cửa lại không khép thì sẽ đoán biết trong nhà có người và lại đoán rằng bọn cháu sẽ đắp ở đây. bác đến nhìn cửa phòng vốn chỉ khép hờ nhưng khi vào đây rồi cháu đã quên nên mới khép chặt cửa lại. vì thế bác sẽ càng nghi ngờ hơn đúng thế không ạ? khi vào tủ để n ắ p bọn cháu rất lúng túng và đã làm lộn xộn quần áo và các thứ dụng cụ vốn được bác xếp ngay ngắn ngăn nắp nên bác đưa tay của vào là biết ngay bọn cháu đang n ắ p trong tủ bác cũng đoán rằng chắc chắn bọn cháu sẽ lén nhìn ra nên mới bôi máu tươi vào cánh cửa để dọa bọn cháu ông già gù cười nhạt không ngờ con bé này cũng khôn thật cô đã đoán rất đúng có điều lúc đầu tôi tưởng là mấy cậu con trai nghịch ngợm, nào ngờ lại là hai cô sinh viên. thập kỷ 90 c n khác, thời thế đã thay đổi, các cô gái thật là to gan. bác đã quá khen rồi, chỉ là chúng cháu được cô giáo Agatha dạy bảo đó thôi. bác có thể cho cháu biết tại sao lại làm việc về ban đêm không ạ? phòng thì tối sao bác lại không bật đèn? và tại sao còn phải tháp hương nữa? khu nhà này ông già gồ ngắt lời. cô có t h ô i đi không? vừa mới được khen là khôn, sao cô lại không chịu nghĩ xem? khu nhà này hay có người ra b ả o lại không có t ầ n g hầm. nếu ban ngày tôi mở xác ở đây thì đẹp mắt lắm hay sao? đang yên đang lành, tội gì tôi lại muốn làm việc ban đêm? tôi đã nhiều lần xin trường. bố trí cho một nơi tương đối kín đáo yên tĩnh để làm việc nhưng nhà trường còn thiếu phòng thiếu kinh phí cơ sở vật chất ở đây toàn là các thứ từ bốn chục năm về trước còn về tại sao tôi không ưa thắp đèn là để làm việc chỉ là vì sở thích cá nhân mà thôi các cô khỏi phải dài dòng nữa còn không mau về đi dù bác không nói thì cũng coi như bác đã nói rồi. Bác sợ rằng nếu đèn sáng thì các xác chết sẽ nhận ra bác, rồi các âm hồn sẽ bám theo bác mãi. Bác thắp hương cũng vì có ý xua đuổi tà ma. Cháu đã lại đoán đúng phải không ạ Âu Dương s ả n h lại được đằng chân l â n đằng đầu. Cô nói một chập r ồ n ép đối phương, nói vơ vẩn. Ông già gù bỗng đứng lên, ánh mắt hơi giận dữ. bàn tay cầm chiếc cơ điện hình như hơi run lên vì tức giận hôm nay tôi không chấp các cô làm gì các cô đi đi chưa ăn nói linh tinh kiểu này rõ chưa tôi chỉ muốn điều tốt cho các cô thôi đi đi hình cũng cảm thấy sảnh có phần hơi quá bèn kéo tay sảnh về thôi đã gần bước ra khỏi phòng nhưng sảnh lại ngoảnh lại bác ơi c h o muốn hỏi một câu cuối cùng nghe nói trong khu nhà này có ma thật thế không ạ? ông già gù bấm nút máy cưa điện. ông quát to dường như át cả tiếng máy cưa. hoàn toàn đúng như vậy. đúng là đêm nay tôi gặp ma nên mới c h ạ m chán cô bé con lắm m ồ m thế này. sáu ngay. cả hai cô chạy chậm chậm. lúc sắp ra đến cửa khu nhà hình bóng vấp ngã. ngay lúc đang ngã ra cô thấy phía trước c lóe một làn ánh sáng trắng bóng cô gái dài trắng vẫn thấy trong giấc mơ lướt qua rất nhanh và hai chữ ánh trăng nhỏ nhẹ thoảng bên tai cô sảnh vội đỡ hình dậy hình bỗng nắm chặt sảnh mơ hồ nói ánh trăng là gì sảnh cũng mơ hồ cậu nói gì thế tiếng bước chân lẹt s ẹ t kia lại vang lên phía sau họ đèn hành lang bỗng sáng lên ông già g ồ đang già bước tiến lại, đôi mắt như muốn bật ra khỏi hốc mắt, đi đến trước mặt hình, đ ặ t hai tay lên vai cô và nói: này cô bé đang làm bầm gì vậy? Hình dường như c h ậ t tỉnh cơn mê, cô lắc đầu: gì ạ c h á u có nói gì đâu? Sảnh nói: cậu vừa nói cậu vừa nói là thì một bàn tay t h ô nháp bịt ngay miệng sảnh. cô nhìn thấy khuôn mặt già nua chẳng c h ị t những n ế p nhăn của ông già gù đang đầy vẻ nghiêm khắc cô bèn yên lặng ông nói rành rẽ từng tiếng một bất kể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net